Trường 1014 Lục Hợp Hỏa Lục Hợp Du Tân Sích có ba cảnh giới, Lịch Hỏa, Du Tân Hỏa, Lục Hợp Hỏa. Quy lực ba cảnh giới này chênh lệch rất lớn, nhưng càng về sau tiêu viêm rất ít vận dụng Lục Hợp Du Tân Sích để công kích, bởi vì hắn càng coi trọng phương pháp phòng ngự của Lục Hợp Du Tân Sích. Đương nhiên không thể nói, lực công kích của Lục Hợp Du Tân Sích không mạnh mẽ. Kỹ năng có thể đạt tới địa dài trung cấp thì lực công kích nếu so với mức tận cùng tự nhiên mạnh hơn, diệm phần vệ lãng xích chẳng qua. Trước kia bởi vì thực lực không đủ, cho nên hắn chỉ có thể thi triển, liệt hỏa. Thi triển dù thân hỏa thì còn có chút miễn cưỡng, còn có lục hợp hỏa thì không thể thi triển nổi. Nhưng lần này đạt đến đấu tông đã khiến thực lực của hắn tăng lên một lần đột biến. Lục hợp du thân xích cũng trực tiếp lưng lên đạt tới cảnh giới lục hợp hỏa. Tiến vào cấp bậc đấu tông đã mang lại nhiều ưu đãi. Đấu tông so với đấu hoàng chính là hai cái đẳng cấp bất đồng. Một gã đấu hoàng đỉnh cấp cường giả muốn vượt cấp khiêu chiến một gã đấu tông cường giả. Nếu không phải có quân bài trước tẩy, tẩy chưa lật, chỉ sợ kết cục cực kỳ bi thảm. Dù sao thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, mà sau khi đột phá đến Đấu Tông, đây cũng là lần đầu tiên Ti Viêm thi triển Lục Hợp Du Xích, Lục Hợp Hỏa. Mặc dù thi triển có chút khó khăn, nhưng uy lực của nó tuyệt đối so với lúc toàn lực thi triển, diễm phần vệ năng xích thì cường mãnh hơn nhiều. Một đóa hỏa diễm màu quỷ dị nhẹ nhàng bám trên đỉnh thước, đây không phải là chân chính hỏa diễm. Và chính là đấu khí trong cơ thể tiêu viêm Áp súc thành một trình độ có có thể tưởng tựa Mới sinh ra một cái đóa Dị họa kỳ dị Nghiếm khắc mà nói Thì nó không được coi là họa diễm Nhiều lắm chỉ là một cái loại khí Đặc biệt được áp súc từ đấu khí mà thôi Em đấu khí áp súc đến mức này Cũng là cực hạn của hắn Khi đạt đến đấu tông Bằng không lấy thực lực đấu hoàng Trong quá khứ tuyệt không thể làm được Họa diễm màu lầu Xanh dính trên thước nhìn qua tựa như là khẽ thổi một hơi liển tiêu tán nhưng chính cái công diễm nhìn không cái lỗ bật này lường theo thước uy động gió lại là như một lưỡi vô cùng sắc bén ngay cả không gian cũng bị nó xé thành một cái khe đen dài cỡ ngón tay một thước phát ra không có tiếng nổ cùng với âm thanh kỳ lạ chỉ có những tia lửa lóe ra trong không gian tĩnh mịch nhưng một thước nhẹ nhàng này khiến cho sắc mặt của mọi người giữa sân biến đổi Đường Ứng, Mộ Thanh Loan thậm chí Phượng Thanh Nhi trong mắt cũng đẩy ngừng trọng nhìn về Tiêu Viêm, trong mắt đầy khiếp sợ không thể tin. Hắn lại là đấu tông cường giả. Cường mặt của Tiêu Viêm lúc lạnh nhìn qua đã đỏ. Lấy hắn tuổi trẻ như vậy đã đạt đến đấu tông cường giả. Đám người Đường Ứng nhìn thấy thứ trong cơ thể toát ra một cái cỗ hơi thở, khó có thể tin nổi kia trong lòng dậy sóng không thể bình tĩnh. Phượng Thanh Nghi khẽ cau mày, đôi mắt Phượng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lúc trước cỗ hơi thở này không mạnh Nhưng giờ tựa hồ càng lúc càng lùng đậm, làng biết rõ loại cảm giác này không tùy ý xuất hiện. Hơn nữa cảm giác của làng so với những người thường mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên không thể so với bọn người đường ưng. Vô số người trên quảng trường ngay từ đầu cũng không ôm hy vọng là tiêu viêm sẽ chiến thắng, nhưng hiện giờ tiêu viêm bộc phát dòng cỗ hôi thở như vậy. Vượt qua vương trần, vương trần là chuẩn đấu tông, như vậy tiêu viêm là cấp độ lào tập án hai chữ đấu tông, mất đi một chữ chuẩn, nhưng trong đó là cách biệt một trời một vực. Người này cự nhiên đạt đến cấp độ đấu tông, ở trên sân lâm diễm cũng trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Viêm. Năm đó khi rời ra mã đế quốc thì hắn nhớ rõ, thực lực Tiêu Viêm mới chỉ là đấu vương đỉnh phong, nhưng hiện tại thoát một cái đã trở thành đấu tông cường giả, tốc độ luyện như vậy quả là đáng sợ. Phải biết rằng bản thân hắn Đến tứ tình đấu hoàng là do ngẫu nhiên chiếm được truyền thừa của một vị tiền bối, thực lực mới tăng mạnh. Hắn vẫn luôn tự hào về bản thân, nhưng dở so sánh với tiêu viêm, tựa hồ không đáng nhắc tới, mặc dù tiêu viêm có chút bội phục. Nhưng lần này gặp lại suy đoán cao nhất của hắn, cho rằng người này cùng nắm ngang với vương trần. Hắn chưa từng nghĩ tiêu viêm có thể chân chính đặt tới đấu tông. Đến hiện tại hắn rốt cuộc mới hiểu vì sao tiêu viêm dám thay mặt bọn họ khu chiến vương Trần lấy thực lực hắn hiện tại trong thế giới thế hệ trẻ tuổi có mấy người là đối thủ, cho dù Vương Trần được Hoàng Tuyền các bồi dưỡng bất quá chỉ mới đạt đến chuẩn đấu tông, trên bảng tiệc sắc mặt Hoàng Tuyền tôn giả giờ khắc này trở nên âm thầm dị thường. Hắn nhìn chằm chằm Viêm như thế mà nhìn nhầm người, đương nhiên không chỉ có hắn kinh ngạc ba người Lôi Tôn giả Phong tôn giả cùng kiếm tôn giả một bên cũng là ngạc nhiên không ít. Một lát sau trong mắt bọn họ toán hiện nên vẻ ngưng trọng. Tuy nói một gã đấu tông không có khả năng khiến cho bọn họ thất thố. Nhưng người này đặt đến đấu tông, nhìn qua tuổi chỉ từng trường 20, có thể ở độ tuổi này đạt đến trình độ như vậy. Nếu không phải người này thiên phú gần như là quái vật, thì cũng là một người có bối cảnh cực kỳ khủng bố, sau lưng bồi dưỡng. Xem ra người này không đơn giản, vương trần không phải đối thủ của hắn. Kiếm tuôn giả khẽ vuốt trọng sầu chậm rãi nói. Nghe được lời của kiếm tuôn giả ánh mắt hoàng tuyển tuôn giả trở nên lạnh lùng. Thay ngầm lạnh khốc nói, hiện tại trận đấu còn chưa kết thúc. Đừng phòng đoán lung tung, chỉ biết dọa người mà thôi. Quấy miệng kiếm tuôn giả khẽ nhắc lên, ánh mắt nhìn giữa sân cười lạnh nói. Ta thật muốn nhìn xem cuối cùng là ai dọa người. Trong khi hai người đối trọi gây gắt, tế cục trong sân điện quang hỏa thạch cũng chợt lên nguy hiểm dị thường, quay lại nhìn về Tiêu Viêm trong cái im lặng cách một thước, khuôn mặt dữ tợn của Vương Trần chợt cứng ngắc, trong lúc mơ hồ một cảm giác nguy hiểm lồng đậm ở sâu trong gáy truyền ra, chát khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Sao có thể, tiểu tử này sao có thể là Đấu Tông? Gắt gào cắn răng, Vương Trần hít một hơi thật sâu, ánh mắt đỏ lên, hắn điên cuồng suy nghĩ, hắn rõ là biết nếu như thua Tiêu Viêm, đến khi trở về hắn bao nhiêu bị trừng phạt vừa nghĩ đến sự điên cuồng trong lòng Vương Trần càng đậm, cuối cùng gầm một tiếng của thú loại hoàng gia trong cổ họng hắn. Theo tiếng gầm, một cái mạch máu bé nhỏ trong da tay Vương Trần lập tức lộ tung, thân thể trở thành huyết y nhân, hoàng tuyền huyết quyết. Tiếng hô điên cuồng vang lên, hơi thở Vương Trần trong khoảng khắc giống như hỏa tiễn, điên cuồng tăng mạnh, theo hơi thở tăng mạnh, hai mắt hắn trực tiếp biến thành màu đen, năng lượng màu đen kéo đến ùn ùn trong cơ thể nó phát ra vô số lăng lượng màu đen, tứ sát nhìn lại giống như là con viễn cổ mãnh thú, Giác ý phát ra dữ dội. Nhìn thấy một màn này của Vương Trần, đám người Đường Ưng không khỏi ngột hốc một ngụm lạnh khí, người này thực ngay cả hoàng tuyền huyết quyết cũng thi triển, thật là kẻ điên. Lăng lượng đen lượn lờ quanh thân thể Vương Trần, cổ lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian xuất hiện một ít chấn động, nắm tay đột nhiên nắm chặt, lăng lượng đen nhanh chóng ngưng tụ lại. Một cái mùi hôi thối, lồng đậm từ hai cái cánh tay vương trần phát tán. Hoàng tuyển hủ thi tí. Một cái tiếng gầm nhẹ vang lên cánh tay, đèn quán âm âm đánh xa, không gian trực tiếp vỡ tung tué. Quảng trường ngân mọc giống như là gặp phải khắc tinh, mất đi cái vẻ sáng bóng trở nên mục sữa vàng ố Hoàng tuyển hủ thi tí sao? Đây chính là đồ kỹ quy được mạnh nhất hoàng tuyển cách. Nhìn thấy cánh tay kia của Vương Trần, bên ngoài quảng trường nhất thở vang lên từng tiếng kinh hô, hiện nhiên danh tiếng của đấu ký này cũng không nhỏ. Những tiếng kinh hô ở bên ngoài vang lên, thức ảnh mang theo một cái luồng họa màu lâu xanh quỷ dị, cùng cánh tay đen tiền kia đụng vào nhau. Trong giữa khắc này khóe miệng tư viêm lạnh bằng khẽ cong một cái, một luồng lưu ly li liên tâm họa lặng lẽ xuất hiện trên thân thước phát tán ra. Thỉnh thịch, lặng yên va chạm mang theo tiếng lộ như sấm rền. Lăng lượng dao động khổng lồ, từ điểm tiếp xúc của hai người như là bão lốc quét qua xung quanh. Trên quảng trường, ngân mộc xuất hiện từng cái động khẩu rất lớn, cỡ chừng bắp đùi, giống như là mạng nhện quét tán. Trong nháy mắt vô số cái vụn màu bạc bay tứ tán chiếm gần một lửa quảng trường. Gỗ vụn màu bạc như là một cơn lốc xoáy xoay tròn, hướng cái ánh mặt trời trên cao phóng đi, ngân quang trật hiện cực kỳ huyễn lệ Cờn lốc gỗ vụn màu bạc vừa mới hình thành một cái đạo thân ảnh mạnh mẽ từ trong đó bay vụt ra. Thân ảnh mạnh mẽ dừng lại trên quảng trường, cuối cùng tạo thành một cái khe không gian liệt phung dài gần chắc mét. Trên quảng trường, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, vô số lửa ánh mắt như dại ra, nhìn thân ảnh đen cả người bị khảm ngân mộc, vụt. Vương Trần dễ dụa muốn bỏ lên nhưng trực tiếp phun ra máu đỏ sẫm, vừa muốn thúc dục đấu khí trong cơ thể truyền đến từng trượt cảm giác nóng bọc. Nhìn vào cơ thể, thấy họa diễm xanh biếc đang điên cuồng phá hư mọi thứ bên cơ thể hắn, đây là. Nhận thấy họa diễm xanh biếc đồng tử Vương Trần nhất thời co rụt lại. Cờn lốc vụt gỗ bạc chậm rãi tiêu tán, thân ảnh Tiêu Viêm chậm rãi hiện ra trong đó. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Trần đang tức giận cách đó không xa, sau đó ngược đầu nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của Hoàng Tuyền Tôn giả. Đốt, "Tốt, tốt, tiểu tử người thật đúng là làm cho bộ tôn ngoài ý muốn." Hoàng Tuyền Tôn giả chậm rãi đứng dậy thanh âm tựa như kiệt lực áp chế sát ý lạnh lẽo nổi giận. Tiêu Viêm hít mắt, nhìn về hoàng tuyến tướng dạ Ôn Quyền, tại hạ đã hoàn thành ước định, cáo từ. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp xoay người, dọc theo quảng trường bước đi nhìn đánh mắt, nhìn chằm của hắn, cẩn thận. Ngay khi Tiêu Viêm xoay người đi chừng bước, một tiếng ho khan đột nhiên vang lên, hắn quay đầu lại nhìn thấy vương trấn đang khó khăn đứng lên, thanh âm lạnh lùng, còn muốn tới Khụ, Phương Trần phun một ngụm máu, khuôn mặt đầy máu tươi cười trông rất đáng sợ. Thật không nghĩ tới, đắn ngủi thời gian 3 tháng, người tiến vào đấu tông. Xem ra trong thiên xuân huyết đảm, được lợi nhiều nhất là người, người nói đi, tiêu phiêm. Trường 1015, thần phận bại lộ. Phương Trần nhẹ nhàng cười nói trực tiếp dưới sự sửng sốt của mọi người nói ra. Sau đó à một tiếng, vô số ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên không tin được dừng lại trước Ngụy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chính là tiêu viêm có xích mích với Phong Lôi Các, chính là tiêu viêm đã mạnh mẽ phá vỡ cựu thiên lôi ngục trận của Tam đại trưởng lão Phong Lôi Các, hơn nữa thoát khỏi tay Phí Thiên, dưới sàn đấu vô số người. Nháy mắt đều là trợn mắt há mồm. Ai cũng không ngờ tới người trẻ tuổi đánh bại vương trấn kia, tự nhiên là Tiêu Viêm đã gây lên ồn ào huyết náo ở Bắc vực. Hơn nữa đều làm bọn họ khó thì nhất là người này tự nhiên biết rõ, hiểm khích với phong lối cát mà còn dám đến đây. Cái này là tự chui đầu vào lưới hay sao? Người này lại có thể là tiêu viêm sao? Hắn điên rồi. Đường ưng biện cũng là hơi mở nhìn tiêu viêm. Trên khuôn mặt bằng lãnh xuất hiện nét kinh ngạc, tình ngu xuẩn thế mà còn đến. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của mộ thanh non kia cũng là xuất hiện chút động. Làng cho dù thế nào cũng không ngờ tới, người này còn dám đến nôi sơn. Nguyên lại là hắn khó trách, không nghĩ tới lá gan của hắn cũng tới mức này, xem ra thật đúng là không hề để cho phong lôi cắt của ta vào trong mắt. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi cũng dừng trên tiêu biêm, khóe môi cũng là chậm giã hiện lên một đường cong rất nhỏ, mơ hồ lộ ra một tia lánh ý cùng cao ngạo. Đối với người này là cũng là đều muốn chân chính đánh nhau một lần để có thể vãn hồi thanh danh phong lôi cắt, chỉ đáng tiếc là chưa có cơ hội. Mà... Đám người sưới ổ lên một tiếng, đám lôi tôn giả ngồi trên ghế cũng có chút ngần người, lát sau cũng chậm rãi khôi phục tinh thần, lét mỉm cười trên mặt cũng là chậm rãi thu lại. Mặt không chút thay đổi nhìn chăm chăm tiêu viêm trên quảng trường, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên khung ghế, mặc dù thanh âm rất nhỏ cũng là, gây cho người ta áp lực vô cùng lớn. Đối mặt với tiêu viêm, lôi tôn giả cũng là nghe nói qua có thể bằng vào lực lượng bản thân một người khiến cho phong lôi các phải rơi vào tình trạng chất vật như vậy, bọn sự này không phải người thường có thể làm được. Vĩ Thiên, đó là tiêu viêm sao?" Hơi hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt của Lôi Tuân Giả thoáng hiện lên chút lôi điện, nhìn về phía Thiên, thản nhiên hỏi. Rõ ràng cảm nhận được trong giọng nói Vĩ Thiên ẩn chứa sự tức giận, mà Hoàng Tuyền Tuân Giả hiện giờ bốn lĩnh cảm trong lòng nhất thời cũng thấy họa mà cười. Không nghĩ tới tiểu tử này là tiêu viêm gần đầy gây ồn ào náo nhiệt, cứ như vậy mà nói chuyện hôm nay xem ra có chút, thích thú đây. Nghe được lời lôi tôn giả, phí thiên đang mặc ngân bào cũng vội vàng đứng dậy, giờ phút này sắc mặt hắn khó coi, bởi vì việc tiêu viêm, hắn không chỉ một lần phải chịu sự la mắng của lôi tôn giả, hơn nữa còn bị hai vị bên cạnh đầy cười nhạo, không nghĩ tới hiện giờ chuyện còn bị khơi ra, mà phong tôn giả cùng với kiếm tôn giả ở bên cạnh cũng bởi chuyện này mà rất minh. Ánh mắt có chút kỳ dị nhìn vào đánh giá Tiêu Viêm, nhưng chưa mở miệng nói chuyện, việc này tính ra cũng là chuyện của phong lối các bọn họ tốt nhất không nên nói làm gì. Nắm chặt áo bảo trong tay, Vĩ Thiên bước lên hai bước, ánh mắt âm trầm nhìn về Tiêu Viêm trong sân, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, trên mặt ngươi mang cái gì gỡ bỏ xuống cho bổn tọa." Ánh mắt toàn trường cũng là khẽ động, toàn bộ đều dừng trên thân thể Tiêu Viêm, những người nơi này Đại bộ phận đều biết ân oán của tiêu viêm và phong lối các Nếu như thân phận của người này đã được xác nhận Tiểu tử hôm nay sợ rằng không có gì hay ho Mặc kệ hắn có cường đại đến đâu Nhưng tuyệt không có khả năng thuận lợi trước nhiều cường giả Phong lối các như vậy thuận lợi chạy trốn dưới cái nhìn chầm chú vô số ánh mắt kia Ánh mắt tiêu viêm có chút âm trầm Hắn không nghĩ tới việc Lại bị vương trần nhận ra Nghĩ lại chắc là do dị họa Lúc trước hai người cũng đã từng có giao thủ Vương Trần cũng đã biết sự áp chế của Tịch Họa, trong trận đấu tự nhiên là có ấn tượng sâu sắc. Ánh mắt lạnh lẽo của Viêm lướt qua khuôn mặt đang tươi cười của Vương Trần, chợt một bóng ảnh lướt đến sau thân, Lâm Diễm cầm trứng trong tay, sắc mặt ngưng xuất hiện bên cạnh chậm giọng nói: "Muốn hay không sống ra?" Tịch Viêm hơi lắc đầu, lấy thực lực hai người bọn họ nếu như sống ra sợ rằng xác suất vô cùng thấp. "Cứ giao cho ta." Vất tay Tịch Viêm chậm rãi ngẩng đầu, chợt cười lạnh một tiếng. Bàn tay đặt trên khuôn mặt Lấy ra mặt lạ bằng xa xuống Lộ ra khuôn mặt thật của tiêu viêm Nếu như không che giấu được Tự nhiên không cần che Như thế nào Ví thiên các chủ lại muốn ra tay với ta lữa Nhìn thấy khuôn mặt tiêu viêm Mà mình đã dị tường khắc sâu trong trí nhớ Sắc mặt ví thiên rốt cuộc Ẩm lãnh hoàn toàn Từ ít hầu phát ra tiếng cười giống giận Thân hình khẽ động Từng tiếng sấm vang lên Thân hình đột nhiên tiêu tán Thấy thân hình ví thiên biến mất Sắc mặt tiêu viêm khẽ biến đổi một trưởng đánh lui lâm diễm bên cạnh, lôi mang bên bàn chân lóe ra, thân thể khẽ động. Thân thể khẽ động, thân ảnh Vĩ Thiên như quỷ dị biến mất phía sau, một trảo lượn lờ lôi quang, đưa ra mạnh mẽ đánh vào lồng ngực Tiêu Vym chỉ đáng tiếc không hề có bóng vết tươi. Tàn ảnh cánh tay chấn động, đạo tàn ảnh này vỡ tan, Vĩ chậm rãi xoay người, ánh mắt âm hàn nhìn vào Tiêu Vym đang trôi nổi giữa không trung cách đó mấy cười lạnh nói: Mấy tháng không gặp, thực lực tiến tiến không ít, khó trách kiêu ngạo đến vậy. Phòng lùi các không có việc gì ngoài lấy ra hiếp trẻ, lấy đồng hiếp ít khi chiến đấu. từ viêm ánh mắt lạnh như bằng nhìn chằm chằm phí thiên. Đột nhiên cười, ánh mắt đưa lên, trực tiếp nhìn khuôn mặt không cảm xúc của lôi tuân giả đang ngồi trên ghế cười, nói. Lôi tuân giả, nếu cảm thấy quả thật tiểu tử có đại cừu với phong lùi cắt. Các người lời nói sao không chính mình động thủ, lấy thực được cảnh giới đấu tôn của người. Tiểu tử không phải đối thủ, cần gì phải phiên toái Tiêu viêm vừa nói xong. Trực tiếp làm đám người phải ồ lên, không ít người cảm thấy tiêu viêm này có bị sai sao hay không. Người này lúc này còn dám khiêu khích lôi tôn giả, mà một ít người có đầu óc cũng là thầm khen một tiếng. lôi tôn giả thân phận gì, cường giả đấu tôn một phương thế lực tại Trung Châu Đại Lục thân phận hắn, tiêu viêm không thể đồng cùng so sánh. Mặc kệ là thực lực hay thanh danh, cũng chính vì như thế, tiêu viêm sau khi nói lời này. Chỉ cần lối tôn giả không nghĩ tới mặc kệ thanh danh mà lấy giả hiếp trẻ, hắn cũng không dám chân chính ra tay đối với tiêu viêm. Nói cách khác, tiêu viêm nói lời này, lại, chính là vì mình chặt đứt con đường nguy hiểm chân chính nhất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không phải cường giả đấu tôn ra tay, mặc dù phí thiên cũng là cường giả đỉnh phong, hắn cũng có thể chạy trốn. Tiểu tử lại rất dạo hoạt, kiếm tôn giả khét cười một cái, biết mắt nhìn sang lối tôn giả sắc mặt vẫn như trước, không chút động tính. Không cần trước mặt bổn tôn làm cho siếc. Cầm giữ người, còn không cần lượt bổn tôn. Ánh mắt tạc nhiên nhìn, nhìn tiêu viêm đang nhìn chăm chú. Âm thanh lôi tôn giả cũng không tạo ra dao động quá lớn. Có bậc tiền bối như bắt các chủ ra tay. Tất nhiên không cần lôi tôn giả ra tay. Dù sao đây cũng là việc. Hay làm của phong lôi các. Hơn nữa nếu bắt các chủ không được thì vẫn có tay các chủ làm các chủ đó thôi. Tiêu viêm cười nói. Hà hà tiểu tử. Đừng mang lời này nói ra. Đây là chuyện bắt các. Tây làm nhị các chúng ta không ra tay Ngồi ở ghế phía sau Một vị đại hán Trần thân hình cường tráng Âm thanh như sấm cười to Hắn chính là các chủ phong lùi Tây Các Nghe được tiếng cười này Phí thiên cau mày Thất vận hắn cùng tiêu viêm cũng rất chênh lệch Lúc trước ra tay đúng là Bất đắc dĩ Không nghĩ tới cuối cùng hắn lại có thể chạy thoát Đây chính là làm cho hắn rất mất mặt Bởi vậy hiện giờ Thấy mặt mình nhịn không được ra tay lúc sau chợt sững ra, cũng là có chút thoái lưỡng nan. Hôm nay cho dù người khác không ra tay, nhưng nếu như hắn thực phải ra tay cũng sẽ rơi vào tiếng xấu ỷ mạnh yếu, phong lối các không phải là hoàn toàn các, với thanh danh vẫn là rất để ý. Cứ theo cái tình thế này, nếu hắn không ra tay như vậy cương giả cùng thế hệ với hắn trong vùng Lôi Các sẽ không được nối tôn giả hạ lệnh cũng không động thủ ra tay, nếu như vậy Già hay không ra tay Đối hắn mà nói là một việc rất đau đầu Trong lòng suy nghĩ một chút Ánh mắt phí thiên hiện nên nét quan độc Lúc này tiêu hiểm đã làm cho thanh danh phong lối các bắc Hào tổn rất nhiều Hôm nay dù thế nào cũng không thể buông tha Trong tâm phí thiên đã có chủ định Một khí thế đáng sợ dị thường Từ cơ thể dâng lên Ngay khi cố khí thế này phát ra Từng tầng từng tầng mây đen Từ trên trời xa xa âm ầm đến Trong đó từng đạo tiếng sấm Từng đợt lé ra nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng nản trầm lại, hắn thật không ngờ lão già họa này không thèm để ý thanh danh mà lại ra tay chính mình. Tiêu Viêm chạy mau giữa sân Vĩ Thiên chật quất. Thực lực Vĩ Thiên thật sự khủng bố, dù là Tiêu Viêm tiến đến đấu tông, nhưng sự thật chênh lệch vẫn là như trước khó lường, hai người giao thủ Tiêu Viêm cơ hồ không có chút cơ hội sống sót. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, giây phút này đang ở lôi sơn. Hơn nữa là tổng bộ của phong nối các, muốn đạo thoát, nói dễ hơn làm. Nếu như ra tay, buông xuống, không bằng chiến đấu còn đường sống hơn nữa. Ánh mắt tiêu viêm hơi trông về phía xa, cuối cùng dừng lại tại phong nối các, mặc áo xanh tiêu sái ngồi trên ghế. Người này suốt cuộc có theo như lời lão sư, là người đáng tí nhiệm. Trước mọi người, tiêu viêm tự nhiên, Không nói tên dược lão, lập tức hít một hơi ôm quyền trầm giọng nói. phòng tôn giả, tiểu tử muốn mời người xem một vật. Nhìn thấy tiêu viêm đột nhiên đổi câu chuyện sang mình. Phong tôn giả ngẩn ra chật mỉm cười nói, tiểu tử đây là chuyện của ngươi cùng phong lôi các, hình như không liên quan tới bản tôn. Hắn và tiêu viêm không hề quen biết, tự nhiên không vì tiêu viêm mà đắc tội phong lôi các, lậ nói hắn không có anh e ạ tiêu em cười cười từ ngón tay lấy ra chiếc nhẫn màu đen phong cách cổ xưa của dược lão xuống sau đó ném về phíaong tôn giả Nếu như thực sự như lời của dược lão đây chính là người hoàn toàn có thể tín nhiệm như vậy hành động kế tiếp người này hẳn là từ mình kiểm chứng một số đầu vật đương nhiên nếu như kết quả không giống với suy nghĩ như vậy chuyện này cũng như trước cần một mình một người tiêu viêm vượt qua hơi những mải nhìn vật đen tối đang bay tới Phong tuôn giả dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn vào, một tay bắt lấy vật bỏ trong tay, sau đó nhẹ nhàng mở mắt, nhất thời một chiếc nhẫn tối đen vô cùng quen mắt đang lặng im nằm đó. Sau khi nhận thấy chiếc nhẫn tối đen, chỉ trong chốc lát khuôn mặt đang mỉm cười thật nhiên của phong tôn giả chậm rãi động lại, mà cùng với nụ cười có động lại, tựa hồ chỉ là mảnh thiên điện lươi này Chỉ trong chốc lát, thần thể phong tuôn giả liền giống như bức tượng điêu khắc, ánh mắt gần như ngốc. Nhìn chăm chăm vào đạo linh hồn ấn ký trên chiếc nhẫn, một cái cỗ gió lốc đáng sợ từ đỉnh đầu đang gào thét thanh hình. Tuy rằng vẫn chưa có lửa câu nói, nhưng bất cứ ai cũng có thể biết, trong lòng vị phong tôn giả kia đang khó có thể che giấu, tâm tình bị khuấy động. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt kia, một lát sau thân thể phong tôn giả rốt cuộc đã dãn ra, bàn tay gắt gào nhìn chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đưa lưng dựa ghế, hai mắt dần nhắm lại. Một âm thanh nhẹ nhàng Mang theo một cái sự chân thật đáng tin Chậm rãi chuyển ra Người này Ai cũng không thể động đến hắn chương 1016 Phụ bồi thành âm giả nua Nhẹ nhàng vàng vọng Xung quanh chân trời đỉnh lôi sơn Thanh âm này giống như là một cỗ ma lực Sau khi vàng già Làm khoảng không gian hoàn toàn động lại sắc của vô số người tại đây chốc lát sửng sốt gió nhẹ thổi quà bị bám lại làm cho dại ra không ai hiểu dốt cuộc chuyện gì xảy ra sự tình nhưng sức lặng khi nói chuyện của phong tuôn giả cũng là vô cùng rõ ràng phần lượng của một gã cường giả đấu tôn ở đại lục đô khí này ai dám nghi ngờ mà quảng trường bên cạnh Mộ Th thanhh cũng là khẽ nhách liền động dung nhìn phong tôn giả lòng tràn đầy rung động đi theo phong tôn giả tu luyện nhiều năm như vậy, làng chưa bao giờ thấy một người bình tĩnh như phong tôn giả biểu lộ ra vẻ kiên quyết như vậy. Lạng vô cùng hiểu rõ, phong tôn giả tại thời điểm này nói ra như vậy đại biểu cho việc gì. Việc này nếu như giải quyết không tốt chỉ sợ là cùng phong lối các đối lập nhau, tuy rằng tình vẫn các không sợ phong lối các, nhưng nếu hai thế lực giao chiến sẽ liên lụy vô cùng khủng bố. Nhưng mà Hậu quả nghiêm trọng như thế cũng bởi vì Tiêu Viêm đưa cho một vật khiến cho phong tu giả không thể lùi bước. Vào giờ khắc này, mặc dù là làng, trong đầu làng cũng có chút nhịn không được có chút cảm giác kiên tị, chợt đột nhiên nhớ tới Tiêu Viêm ở thiên mạch một ngày đó nói: "Đồ đệ cố nhân, đôi mày thanh tú khẽ cuộn lại, mộ thanh loan có chút mờ mịt, phong tu giả tuy nói bạn bè không ít, nhưng mà do tình đó, còn chưa có ai đạt tới mức phải làm địch của phong nuôi các, người cố nhân này cuộc là ai? Người có suy nghĩ như mộ thanh loan, cũng không chỉ có một mình. Hầu như mọi người toàn trường ngoại trừ Tịch Nghiêm đều có chút mờ mịt động. Không khí yên tĩnh bao phủ khắp mảnh chân trời, thậm chí mấy tên mây đen bốc lên càng ngày cũng đã hoàn toàn tĩnh lại. Không khí cứ rằng co như vậy, một thời gian đã người Lôi Tuân Dạ mới chậm rãi hồi phục tinh thần. Hắn quay qua Ánh mắt tập trung trên người Phong Tôn Giả, trầm giọng nói, "Phong Tôn Giả, ngươi đây là có ý gì?" Trong thanh âm của Lục Tôn Giả ẩn hiện chút tức giận, chỉ sợ là ai cũng có thể nhận ra. "Ha ha, Giả, có chuyện gì có thể từ từ nói." Kiếm Tôn Giả cũng là ngẩn người, hắn đồng dạng không hiểu vì sao Phong Tôn Giả đột nhiên nhúng tay vào mà lại là đến mức không có đường quay lại. Hoàng Tiên Tôn Giả ánh mắt lóe ra, nhưng chưa nói ngược lại trong lòng cười lạnh. Dưới sự chăm chú vô do ánh mắt, Giả vốn đang nhắm mắt hai mắt Cuối cùng mở ra nhưng mà biểu hiện ánh mắt tù lại sâu trong nội tâm hắn không có nói chuyện mà là nhìn thẳng vào thân tiêu viêm thẳng tóc trong không chung Thanh âm khan khan nói người và hắn có quan hệ gì có thể làm cho một cường giả đấu tôn trở nên dao động như thế mặc dù là ai cũng có thể nhận ra vật mà tiêu viêm lúc trước đưa cho phong tu giả xem ra trọng yếu thế nào nhìn khuôn mặt giả lùa có phong tu giả từ viêm hít sâu một hơi những cảm xúc dao động lúc trước Của người này đã làm cho hắn thấy ánh mắt dược lão lúc lại đầy tốt lắm tiêu viêm thân thể thẳng cắp trong không trương dưới ánh mắt mọi người đối phong tôn giả cung kính không người ôm quyền thành ngâm ẩn chứa sự kiêu ngạo sư đầu phòng tôn giả khách gật đầu thân thể vừa động trực tiếp hiện ra trước mặt tiêu viêm ánh mắt nhìn tiêu viêm có chút hiền từ nhẹ dọng nói đây chính là đáp án mà ta muốn nghe nhất nhưng mà ngươi cần đưa tr chứngng tiêu viêm cười cười Nhạy nhàng điệp lên Sấu lửa in trên chán Sau đó một ngọn lửa màu trắng Từ ngón tay thoát ra Cốt linh lãnh hỏa Phong tôn giả ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào Ngọn lửa màu trắng này Cái ngọn lửa này đối với hắn không xa lạ gì Khi hắn gặp nguy hiểm năm đó Nếu không phải có ngọn lửa này Chỉ sợ hiện tại không có phong tôn giả Đối với việc dị hỏa bị rơi đi Phong tuôn giả tự nhiên biết Lấy nhãn lực của hắn Lúc này trên dấu ấn ngọn lửa trên trán có thể cảm nhận được một tia cực đậm hương vị quen thuộc ẩn sâu trong linh hồn tiêu viêm. Bởi vậy hắn hiểu được cốt linh đánh họa này là do lão bằng hữu của mình đích thân truyền vào thân thể tiêu viêm không phải là bị người ta lửa gạt. Mà cái này chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh mối quan hệ của tiêu viêm và dược lão. Hít sâu một hơi phong tuôn giả chậm rãi ngưỡng đầu thanh âm khàn khàn chậm rãi nói lão ra này người chính là làm cho ta mấy năm nay cực kỳ khổ. Đi tìm Nghe được lời của phong tuôn giả ẩn chứa sự mừng như điên Vài phần mệt mỏi Tiêu viêm im lặng Xem ra bị bạn trích kỷ Tốt này như lời nói của lão sư mấy năm nay cũng khổ công tìm kiếm Đời người có người bạn tốt như vậy Cũng coi như không uổng Tuy nói lão sư lúc trước đã từng nhìn nầm hàn phong một lần Không ít Nhưng mà ít ra Những người bạn tốt này Đã là lựa chọn đúng Phong tuôn giả Phong tuôn giả khoát tay khét cười, người là đệ tử của hắn, cũng đừng kêu ta như thế, lão phu là phong nhàn, quan hệ với ta với hắn cũng không tồi, ngày sau không chê, cứ để ta ngang với hắn là được. Lấy địa vị phong tuôn giả ở Trung Châu, muốn bán người lại làm vi sư không biết bao nhiêu người, nhưng mấy năm qua chỉ có một thanh Loan một người mà thôi, hơn nữa bên trong, nguyên nhân là từ quan hệ gia tộc, chủ động để cho người ta bái sư trước tế sở chưa có ai. Đồ đệ cố nhân gặp qua Phong lão. Tiêu Viêm cũng không phải là người ngu dốt, tự nhiên hiểu được, vội vàng cung kính nói, Phong Tôn giả thoải mái cười gật đầu nói: "Việc hôm nay cứ sao cho ta là được." Sau đó cũng không có nói với Tiêu Viêm cái gì, lần đầu xoay người, ánh mắt về phía Lôi Tôn giả vẫn chậm như lướt mỉm cười nói: "Lôi Tôn giả, những việc khác hôm nay có thể theo ý ngươi, nhưng Tiêu Viêm phong Lôi Các không thể động đến." Đây là chuyện phong lối các cùng với hắn Phong tuôn giả nếu như nhúng tay vào Sợ rằng ảnh hưởng quan hệ hai cắt Lối tuôn giả nhìn phong tuôn giả thật sâu Rồi mới nói Hôm nay nếu như hắn có việc Kết quả cuối cùng chính là hai các hai chiến Phong tuôn giả thạt nhiên nói Thành âm ẩn chứa sự kiên quyết Dù là tiêu viêm cũng lâm vào chấn động Lối tuôn giả cau mày Bàn tay trên ghế cũng chậm rãi nắm chặt lại Hắn nghĩ không tới phong tuôn giả luôn tiêu xoái Hôm nay lại sắc bén như thế bên trong tứ các phong tôn giả thành danh lâu nhất lại muốn nói thực lực gần như là cao nhất, đối chiến với hắn, Lôi tuôn giả cũng là kiêng kỵ, hai các khai chiến liên lụy quá mức khổng lồ, thậm chí quyết đoán này dù là Lôi tuôn giả không dám nói ra nhưng mà người lại đến tụt cùng gì là quan hệ với phong tuôn giả, như thế nào lại làm cho hắn không tiếc chút gì ra sức bảo vệ, ánh mắt Lôi tuôn giả âm trầm lại, nhưng mà nghi vấn của hắn chính là chuyện mà mọi người muốn biết chậm rãi hít một hơi, thanh âm lối tuôn giả trầm thấp giống như mang theo một luồng sấm sét vang vọng khắp trời. Phong tuôn giả, Tiêu Viêm học trộn tam tiên lưu động của Phong Lôi Các, gấp lấy phương pháp ta luyện tam tiên lưu viễn thân. Việc này cứ như lời người nói mà qua, ngươi thử nói xem sau này Phong Lôi Các ta ngày sau còn có thể làm thế nào? Phong tuôn giả sắc mặt nhiên không có chút gợn sóng, đừng nói là như vậy, dù là Tiêu Viêm thực sự là hạng người tội ác tày trời, Nhưng hôm nay hắn cũng không thể để cho Viêm tổn thương chút nào. Không vì nguyên nhân đơn giản chỉ là đệ tử của lão xà kia. Lời tương giả lời này cũng là vô phó đoán. Tam thiên lôi động chính là vật tiểu tử lấy được từ một cái hội đấu giá ở Trung Châu, lấy được một cách quang minh chính đại, tại sao lại học trộm? Nếu như vậy, chẳng lẽ tại đấu ký truyền ra ngoài, phàm có người học được sẽ tìm về tự lộ về phần Tam thiên lôi viễn thân đã sớm bị Bắc Các chủ thu hồi lại, điều này cứ hỏi hắn nản rõ. Tiêu Viêm trầm giọng nói, phí thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hung hăng liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, nhưng lần này không dám tùy tiện ra tay, Phòng Tôn Giả đang đứng bên cạnh, hắn nếu ra tay chỉ sợ hậu quả không ổn. Đối với cường giả như Phong Tôn Giả, trong tâm phí thiên vẫn là tương đối e ngại. Đối với những lời của Tiêu Viêm, Lộ Tôn Giả vẫn không nói gì, hiện tại điều làm hắn khó giải quyết nhất chính là Phong Tôn Giả. Chỉ cần hắn còn bảo vệ Tiêu Viêm, việc hôm nay xem ra vô cùng khó khăn giải quyết. Đây không phải chuyện vui mà hắn muốn thấy. Hai cái cắt đứng như khai chiến, mặc kệ thắng bên nào, cũng là nguyên khí đại thương, đến lúc đó chỉ làm cho người khác ngồi, đó làm cho ngư ông hưởng lợi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên ghế, lúc sau một lát lôi tôn giả thở dài một hơi, thẳng nhiên nói, việc này nói thế nào cũng là chuyện phong lôi các bắc cùng tiêu viêm, như vậy đi, lệ mặt phong lôi tôn giả. Lúc này cứ giao cho phí thiên hai người bọn họ, dù là ai thắng ai thua, xem như việc này bỏ. Nhưng tại hai người không được nhúng tay vào, thế nào? Nghe vậy, ánh mắt phong tuôn giả nhìn xuống qua phí thiên liếc một cái, trượt lắc đầu cười nói. Bối phận phí thiên cùng tiêu em tranh lệch nhiều, ý mạnh hiếp yếu lấy ra khi trẻ, cũng không phải việc tốt. Bị phong tuôn giả bác bỏ, lôi tuôn giả sắc mặt trầm xuống. Vậy phong tuôn giả muốn phải làm thế nào? Muốn ta phong lối cắt? Cũng không làm cái gì, liền xem như buông tha Tiêu Viêm, việc này tuyệt không thể. Ha ha, mọi người bình tĩnh mà nghĩ, như vậy đi, bối phận của Tiêu Viêm đúng là hơn xa Tiêu Viêm. Phí tiền hơn xa Tiêu Viêm, để cho hắn ra tay đúng là không đúng. Nhưng tại sao không trực tiếp để cho người trẻ tuổi ra tay? Nhìn thấy không khí giữa sân có chút không thích hợp, Kiếm Tôn Giả nói, ý cho Kiếm Tôn Giả là để cho Thanh Nghi cùng Tiêu Viêm, rồi Tôn Giả ánh mắt hiếp lại cũng là chuyện hướng đến Phượng Thanh Nghi trong sân, Kiếm Tôn Giả cười gật đầu, ánh mắt cố ý sâu sắc nhìn về Phượng Thanh Nghi, liếc mắt một cái nói: "Tiểu nha đầu này cũng không phải người tầm thường, lối Tôn Giả cũng không nên che giấu đi chứ." Lối Giả nhíu mày, chậm ngâm một chút chợt gật đầu, ánh mắt nhìn về Tôn Giả chậm ngâm nói: "Nếu Tôn Giả cảm thấy được vĩ thiên bối phận cao, như vậy để cho Thanh Nghi ra tay, nếu tiêu viêm thì từ nay về sau không được dùng Tam thiên nội động." Nếu thanh nghi bại Vậy ân oán tiêu viêm và phong lưới các xóa bỏ Thế nào Đương nhiên điều kiện tiên quyết để giao thủ Là cấm dụng lực lượng linh hồn để ra tay Nói đến đây Lồi tôn giả liếc mắt nhìn tiêu viêm một cái Hắn biết trong thân thể của tiêu viêm Có sự tồn tại của một linh hồn vô cùng mạnh mẽ Ngay vậy phong tôn giả cũng trần chờ một chút Hắn đồng giả cũng biết Phượng Thành nghi không phải người thường Cùng một thế hệ chỉ sợ Xem như là thanh loan Cũng còn kém Nhưng mà loại cục diện này vẫn là kết quả vòng lùi các nhường nhị nhiều lụ rồi Nếu như còn không đáp ứng chỉ sợ không ai ho trong lúc phòng tu tôn chân chờ Phượng Thanh nhi trong sàn đấu cũng là chậm rãi nhẹ bước lên tiến vào sàn đấu đôi mắt đẹp nhìn về tiế viêm thành ngầm trong tr nhưng lạnh lùng mangèo một cỗ cào ngạo chậm rãi vang lên phòng lùi các Phượng Thanh Nhi không biết người có dám ứng chiến ánh mắt dừng lại tại khối thân thể mềm mại đầy hứng thú của Vượng Thanh Nhi Tiêu viêm cũng là cười một cỗ hào khí, từ trong lòng dâng lên. Hắn tự nhiên biết phong tôn giả có chút khó xử, hơn nữa hắn như thế nào cũng là đồ đệ của dược lão. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể trước mặt vị bạn tốt sinh tử của lão sư, mà để thanh danh lão sư tổn hại, xin được vụn bồi một tiếng cười to lên, hào khí dâng cao.